Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn cũng có hồ bơi nhưng hắn lại càng không có cơ hội bơi lội vào sáng sớm. Người tới câu lạc bộ nghỉ phép đa số bây giờ vẫn đang còn ngồ. Trong hồ bơi không có lấy một bóng người. Hắn có thể nhân cơ hội này mà bơi lội phải phòng thả lòng suy nghĩ. Mạnh vĩ Giang vừa suy nghĩ, vừa dây người chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đúng lúc này ánh mắt điếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn quay người lại chăm chối nhìn đúng là Tần Ngữ Nghi nghe. Nhìn Tần Ngữ Nghi, Mạnh Vĩ Giác công tử Chu Đức lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt, nếu như Ngữ Mạt không chết, cô nhất định sẽ có dáng vẻ như thế nào, lại giống như Tần Ngữ Nghi sao? Có lẽ là giống nhau, cũng có lẽ là không giống. Giờ đây tất cả đều không thể nào biết được. Sinh mạng của con người thật là mong manh, chỉ trong nháy mắt là có thể quay về cát bụi, hóa thành hư vô. Hình như cảm thấy được ánh mắt của Vĩ Giác đang nhìn mình. Đột nhiên tần ngữ nghe quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau Mặc dù cách xa nhau một khoảng xa Nhưng mạnh mỹ giác có thể cảm nhận được ánh mắt của cô Có một chứa vẻ chuyên tâm kỳ lạ Ở trên người cô thoát ra vẻ dịu dàng như nước Lúc này đây, hắn đã quên mất tần ngữ mặt Quên đi bóng dáng như là mây đen bao phủ lòng hắn Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở tần ngữ nghe Không biết hai ánh mắt say mê quấn quyết bao lâu Đột nhiên hai người đồng thời tỉnh táo lại gật đầu với nhau một cái, xem như là chào hỏi. Sau đó Tần Ngữ nghe lại chuyên tâm khởi động làm ấm người để xuống nước. Mạnh vị giác đắn đo. Không biết con nên theo kế hoạch trước mà bơi lội phải phòng hay không? Đột nhiên trong đầu lén lên một suy nghĩ. Hẳn không chậm chế một chút nào quay về phòng thay quần áo đi xuống lầu. Nhìn Tần Ngữ Nghê tự do bơi lội trong hồ nước, tư thế cực kỳ đẹp mắt. Mạnh vị giác không tự chủ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt. Một loại cảm giác kỳ lạ ở trong lòng tàn mát ra ngoài. Lần này hắn không nghĩ tới tần ngữ mặt nữ Cũng không tìm kiếm bóng dáng của tần ngữ mặt trên người của tần ngữ nghe. Chỉ đơn thuần là ngắm cô gái ở trước mắt. Toàn thân cô tuyết lên một vẻ đẹp tự nhiên, nhưng không mất đi vẻ dịu dàng. Vẻ đẹp ấy giống như là hương thơm mê hoặc lòng người vậy. Không biết qua bao lâu thì tần ngữ nghe nhìn mạnh vĩ giác ở phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu cười khanh cách. Tại sao anh không xuống bơi? Mạnh vĩ giác cười cười Cũng không trả lời vấn đề của cô Chỉ nói Cô bơi rất cá Tần ngữ nghe leo lên hồ bơi Rồi quay về cái dù Cầm lấy áo chẳng tắm mặc vào Rồi bước về phía hắn Thân thể của tôi không tốt Cho nên từ nhỏ tôi từ xuyên vận động Điều dưỡng thân thể của mình Mà bơi lụi là một trong những môn vận động tôi yêu thích nhất Chẳng trách cô lại bơi tốt như vậy Giống như nàng tiên cá trong nước đó Mạnh vĩ giác nhẹ nhàng cất lời khen Cảm ơn anh đã khen Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bê thốt như vậy nhá. Tần ngữ nghi ngây ngô nhìn mạnh vĩ giác, gương mặt Tuấn giật nhu hòa, một vẻ u sầu nhằn nhặt, tạo cho hắn một phong cách tao nhã. Lại cộng thêm có một chút hơi thờ của một nhà nghệ thuật ra. Hắn bị cô nhìn say đắm như vậy nên có một chút bối rối. Không biết phải làm sao cả, phải cố làm ra vẻ bình tĩnh mà hắn giọng hỏi. Trên người tôi có gì sao? Tần ngữ nghe cười cười lắc đầu thật thà. Thật là xin lỗi. Tại vì anh rất là đẹp trai nên tôi không kiềm chế được mà nhìn anh mất hồn như vậy. Mạnh vị giác không nghĩ tới cô nói chuyện lại thẳng thắn như vậy. Lúc này tay chân của hắn lại càng thêm lướng cướng. Thật là xin lỗi, tôi luôn nghĩ gì nói ấy. Nếu như có nói gì không phải mong anh bỏ qua. Mạnh vị giác không biết nói gì cho đúng, vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. Tôi có việc muốn giờ cô giúp một tay. Không biết cô có thể giúp tôi hay không? Là chuyện gì? Cô có thể nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Nghê ở đâu không? Để cho tôi có thể nhìn thấy mặt cô ấy một lần cuối. Nghe anh nói thì Tần Ngữ Nghê trầm mặt đưa mắt nhìn về phương xa. Không thể nói cho tôi biết sao. Mạnh bị giác không coi nhớ chặt chân mày. Chuyện cũng đã qua rồi, anh cần gì phải truy cứu nữa chứ? Cho dù anh thấy anh có thể nói gì đây? Tôi biết rõ đối với người đã chết. Tôi trừ nói xin lỗi cũng không thể nói được gì. Nhưng nếu ngay cả câu thật xin lỗi cũng không thể nói được thì lương tâm làm tôi làm sao có thể thành thơi được đây. Mạnh vĩ giác khẽ thở dài buồn buồn. Anh đến bây giờ vẫn còn không hiểu sao. Anh không nợ ngữ mặt cái gì cả. Ngữ mặt cũng không cần lời xin lỗi của anh. Ánh mắt trần ngập dịu dàng nhìn hắn. ngỡ nghề hy vọng rằng mình có thể thẳng tắn tất cả, mà xóa bỏ đi đau khổ trong nội tâm của hắn. Nhưng cô không thể. Bởi vì nếu hắn biết cô là tần ngữ mặt, với cá tính của hắn, Hắn có thể vì mắc nợ cô mà tiếp nhận tình cảm của cô, mà đây cũng không phải là kết quả cô muốn, cũng không phải là kết quả người nhà của cô muốn có. Hạnh phúc miễn cưỡng mà có, đó không phải là hạnh phúc chân chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net